Đường Tam trọng sinh đi tìm Tiểu Phủ, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na đi theo thần giới lên trở về. Dựa theo chỉ thị của Đường Tam, thần giới ở vào phụ cận đấu la tinh, thông qua Vĩnh Hằng chi thụ liên hệ cùng đấu la đại lục. Đem đấu la tinh xác định là tinh cầu hạch tâm của thần giới. Tại dưới sự chủ trì của Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, thần giới rất nhanh ổn định lại. Đấu la tinh cũng bởi vì là thần giới đến đã bắt đầu một loạt tiến hóa, Vĩnh Hằng chi thụ dần dần lột xác thành thần chi thụ. Dựa theo quy tắc thần giới, như trước không cho phép thần thú xuất hiện, nhưng hồn thú có thể tiến về thần long giới vực do Đường Hiên Vũ sáng tạo ra. Hai đại thần giới rất nhanh thành lập phượng trắc, thần giới ổn định lại, bắt đầu khuếch tán khí tức thần giới chính mình, bao trùm tinh cầu càng xa xôi, thủ hộ bọn nó, đồng thời cũng thu hoạch tín ngưỡng chi lực bọn nó. Điều này cần thời gian dài dòng buồn chán để từng bước thực hiện, mà không phải một bước là được. Tại bên trong các vị thần vương Có rất nhiều tinh cầu trước đó của các vị thần vương cũng đã mất đi. Tinh cầu đã mất đi rồi, thần vương liền tại dưới sự trợ giúp của thần giới, tại trong vũ trụ tìm kiếm tinh cầu thích hợp sinh tồn. Tại đó rắc khắp nơi hạt giống sinh mệnh, hơn nữa tăng tốc kia tiến hóa. Dựa theo bộ dáng thế giới ban đầu của chính mình lại để cho tinh cầu tiến hóa. Do đó để cho có được sinh mệnh lực, cũng tìm về cảm thụ trước đây của chính mình. Một nghìn năm về sau, thần giới đấu la đã bao trùm ba cái tinh hệ. Chi lực tín ngưỡng nồng đậm, thần giới tiếp tục tiến hóa trở nên vô cùng vững chắc. Đường Hiên Vũ xây dựng thần giới cũng cũng sớm đã bao trùm toàn bộ tinh hệ Long Mã, cũng hướng về bên ngoài vũ trụ phát triển, bằng vào cấp độ thần vương chi cao, mặc dù chỉ là chính hắn thành lập thần giới, nhưng đồng dạng là bao trùm khu vực rộng lớn, nắm trong tay hai cái tinh hệ. Đến tận đây, hai đại thần giới cũng đã tiến vào trạng thái ổn định. Con người tại đấu La tinh ngày ngày năm tháng phát triển Tương đối mà nói là ổn định, khoa học kỹ thuật phát triển ngược lại bị áp xúc ở trình độ nhất định, mà thăm dò cùng chiếm lĩnh tinh cầu bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Bởi vì là thân giới tồn tại, sinh mệnh hằng cổ trường tồn càng là được đám người chi cầu. Chức nghiệp hồn sư một lần nữa cuột khởi, càng nhiều người trẻ tuổi hơn nữa lựa chọn tu luyện thành hồn sư, hướng về phương hướng thành thần mà cố gắng. Sử Lai khác học viện bởi vì là có thần chi thụ kia, tại bên trong Liên bang Đấu La có địa vị cao thượng. Sử Lai Khắc Thành cũng được gọi là Thánh Thành. Sử Lai Khắc Học viện không chỉ là tại bên trong Liên bang Đấu La tuyển nhận đệ tử, đồng thời cũng bắt đầu hướng tất cả tinh cầu mà thần giới Đấu La khống chế tuyển nhận đệ tử. Chỉ cần có năng lực cũng có thể đi vào Sử Lai Khắc Học viện học tập. Đám thần vương rảnh rỗi cực nham chán tụ họp ở một chỗ cử hành hội nghị. Ngàn năm đi tới, Đường Tam như trước chưa có trở về, cũng không biết hắn đã tìm được tiểu phú hay chưa. Nhưng Quang Minh Thần Vương Trường Cung uy lại chuẩn bị bãi công rồi. Tại thần giới thật sự là quá mức nhàm chán, hiện tại thần giới tuy rằng ổn định, nhưng là không thể hướng thần tinh để phát triển, hắn quyết định truyền thừa chấp trưởng vị. Các vị thần vương đùn đẩy lẫn nhau, lại không có ai nguyện ý kế thừa cái chấp trưởng vị này. Hơn nữa tuyệt đại đa số thần vương đều tỏ vẻ thật sự là chịu không được sinh sống nhàm chán ở cái thần giới, chuẩn bị rời khỏi thần giới này để đi du ngoạn nơi càng xa xôi. Hủy diệt chi thần Đường Vũ Lân ở thời điểm này rút cuộc phát ra tiếng. Tại trong nội tâm hắn đương nhiên là không hi vọng cấp vị thần vương rời đi. Cường giả càng nhiều, thần giới lại càng ổn định, là có thể ảnh hưởng nơi càng xa xôi. Về phần tư, hắn là hi vọng thần giới ngày càng cường đại, tranh thủ sớm ngày tìm được cha mẹ chuyển thế. Về phần công, hắn cũng hi vọng thần giới có thể càng ngày càng mạnh, dù sao đây là dùng đấu la tinh làm hạch tâm của thần giới, là chủ vị diện của hắn trước đây. Vì vậy, Đường Vũ Lân nảy ra ý hay này, đưa ra một cái đề nghị tràn ngập sức tưởng tượng. Hắn nói cho chư vị thần vương, đấu la đại lục nhưng thật ra là một nơi vô cùng có ý tứ. Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng được ba đời nhà bọn họ, còn có chị gái và anh rể của hắn. Vì cái gì phụ thân lại để cho tỉ đệ bọn họ đều trước sau đến đấu la đại lục cơ chứ? Bởi vì là tại đó có chỗ đặc thủ bồi dưỡng nhân tài. Nghe hắn nói, các vị thần vương cũng là hết sức hiếu kỳ. Theo đề nghị của Đường Vũ Lân, bọn họ chuẩn bị tiến về Sử Lai Khắc Học viện du lịch. Và đó làm lão sư thành lập ngành học thuộc về mình. Nhóm Thần Vương thứ nhất tiến về có 4 vị, bọn họ dùng thân phận lão sư đặc biệt tại Sử Lai Khắc Học viện mở ra ngành học của chính mình. Giáo sư Thiên Đoàn của Sử Lai Khắc Học viện cũng vì vậy mà xuất hiện. Bọn họ sẽ phân biệt sáng lập học phái chính mình. Câu chuyện cũng dựa vào tình huống này mà triển khai. sáng sớm, trên quảng trường Sử Lai Khắc cực lớn rất náo nhiệt, đang tụ tập mấy ngàn người, hầu như đều là dùng đơn vị gia đình đi tới nơi này, cha mẹ mang theo con cái, bên trong ánh mắt của bọn hắn đều có phấn khởi, cũng có tâm thần bất định, khẩn trương, hiếu kỳ, đủ các loại tâm tình. Bởi vì hôm nay là thời gian Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh. Tại trên quảng trường này, bên trong mấy nghìn vị không chỉ là có con người, cũng có một ít chủng quần khác. Những chủng quần này hình thái khác nhau, nhưng vẫn có điểm giống con người. Con người đối với chủng quân khác cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Trong góc có một gã nam tử phong nhã hào hoa nhìn qua 30 tuổi, nắm tay một đứa bé trai đứng ở nơi đó. Trên mặt nam tử Thủy Trung đều mang theo mình cười. Mỗi khi ánh mắt của hắn nhìn về lầu dạy học của Sư Lai Khắc Học Viện phía xa, đều tót ra vài phần sùng kính cùng kêu ngạng. Bé trai hướng phụ thân bên người hỏi. Cha! Cha nói xem con có thể thi đậu sử lai khắc học viện chúng ta hay không. Đứa bé này da trắng như ngọc mài, một đôi mắt to là màu tím nhạt, tóc thì là màu tím sậm, vô cùng xinh đẹp. Hiện ra lấy huyết mạch tuyệt không phải bình thường. Chẳng qua là lúc này trong mắt của hắn lại có tâm thần bất định. Bởi vì hắn thực tại không xác định mình là có thể thông qua cuộc thi nhập học này hay không. Nam tử khẽ cười, sờ lên đầu con trai nói. Chỉ cần con triển khai như bình thường, nhất định là không thành vấn đề. Chớ lo lắng, con nhớ rõ mẹ đã dặn dò con thế nào không? Vâng, con không lo lắng. Mẹ nói huyết mạch của con là biến dị, là quái vật trong quái vật, con nhất định sẽ không lo lắng nữa. Cha à, mẹ vì cái gì không đi cùng chúng ta? Nam tử cười nói, gần hưng tình có chút e sợ nhà. Bé trai sững sờ một lát, hiển nhiên là có chút không rõ ý tứ trong lời nói của cha mình. Nam tử lại xoa xoa đầu con trai, ánh mắt trở nên có chút thâm sâu. dường như là đang nhớ lại cái gì, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bé trai hiển nhiên là nhìn ra cha mình có chút thần sắc mất tự nhiên. "Cha à, cha đang suy nghĩ gì đó? Có phải đang suy nghĩ về mẹ hay không? Mỗi lần cha lộ ra loại vẻ mặt này, mẹ đều trợn trắng mắt đối với cha." Nam tử không khỏi bật cười nói, "Con chỉ là đứa con nít này, quan sát ngược lại là rất cẩn thận nha." Cha suy nghĩ về lịch sử Sử Lai Khắc học viện, mang theo con tới đây tham gia cuộc thi Cha dường như lại trở về thời điểm lúc trước cha khảo thí học viện. Bé cha hay ngần người. Cha cũng học tại sử lai khắc học viện sao? Cha trước kia cũng không nói với con chuyện này nhà. Nam tử cười nói. Đó là bởi vì là mẹ con không muốn nghe đến mấy chữ sử lai khắc học viện này. Nơi đây để lại cho chúng ta ấn tượng quá khắc sâu. Nếu mẹ con chịu cùng chúng ta tới đây. Kỳ thật con cũng không cần tiến hành cuộc thi. Trực tiếp nhập học nói không chừng cũng được. Nhưng mà mẹ con không nguyện ý. mà cha cũng không nguyện ý, cho nên con vẫn là phải bằng vào bản lĩnh của mình. Bé trai có chút rững sờ, đang muốn nói gì, lại nghe thấy bên cạnh có người cười nhạo nói: "Sử Lai khác học viện cũng có thể miễn thi mà nhập học sao? Huynh đệ, ngươi nổ mình có chút lớn nha. Sử Lai khác học viện thế nhưng là luôn luôn dùng công bằng chứ danh đấy." Nói chuyện chính là một gã nam tử cách đó không xa, hắn thân hình cao lớn, trên tay còn nắm một bé gái. Bé gái cùng bé trai tuổi chênh lệch không phải nhiều. Nàng có một mái tóc dài màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mập, con mắt rất lớn, tóc đen con mắt cũng màu đen vô cùng xinh đẹp. Mà phụ thân nàng lại có vẻ có như là binh sĩ, quần áo rộng thùng thình. Một đầu mái tóc dài có chút lộn xộn, trong ánh mắt mang theo vài phần triều tức. Cha của bé trai cũng không giận, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ngươi nói đúng, xử lay khác là nơi rất chú ý công bằng. Là ta lỡ lời rồi." Cha của bé gái cười nói: "Không có việc gì." không có việc gì. Ai không phải tại trước mặt con của chính mình tưng bốc một chút. Đừng khoác lác quá mức là tốt rồi. Bé gái ngẩng đầu nhìn hướng cha mình. "Cha, cha cũng hay khoác lác đó nha." Cha của bé gái vội vàng khoắt tay, có chút lúng túng nói ra. "Không có, không có đâu nha." Bé gái bĩu môi. "Kỳ thật con biết. Mỗi lần mẹ không cho cha vào cửa, lại để cho cha quỷ ở bên ngoài. Cha đều nói là bởi vì cha nhường cho mẹ." Đây chính là khoắc lạc. Cha của bé gái lập tức mở to hai mắt nhìn. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, con hiểu không? Con còn bé không hiểu rồi. Đó là ta cùng mẹ con đang dùng một loại phương thức tu luyện đặc thù. Bé trai quay đầu nhìn về phía phụ thân. Mẹ đối với cha giống tóc hơn so với vợ của chú kia. Cha của bé trai lập tức thỏa mãn gật đầu. Đó là tự nhiên, dù sao cha theo đuổi mẹ con lâu như vậy. Bé trai tiếp tục nói. Vâng. Mỗi lần cha đều là quỷ trong phòng, không có quỷ ở bên ngoài. Mẹ có phải sợ cha bị mất mặt hay không, giống như là chú kia vậy. Hai ông bố đồng thời khóe miệng co lại, bé trai cũng nhìn về phía cô bé đối diện, trong mắt mang theo vài phần dè chừng và sợ hãi. Trong nội tâm bé trai thầm nghĩ, con gái thật sự là loại tồn tại đáng sợ đó nha. Cha của bé gái chủ động đi tới, mang theo vài phần tỉnh táo, hướng cha của bé trai đưa tay phải ra. Huynh đệ, làm quen một chút đi. cha của bé trai thọt tay bắt tay cùng hắn mỉm cười nói, "Xin chào, ta là Y Tử Trần." Cha của bé gái cười ha hả mà nói, "Xin chào, ta là Hoắc Vũ Hạo." Y Tử Trần mở trừng hai mắt, Hoắc Vũ Hạo cũng mở trừng hai mắt. Y Tử Trần chần chờ một lát, hạ giọng nói, "Mạo muội hỏi một câu, vợ của ngài có phải họ Đường hay không?" Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co lại. "Ta đã sửa quay về họ Hoắc rồi, ngươi còn nhận ra ta sao?" Đừng cho là ta không biết ngươi là ai, vợ ngươi họ Lăng có phải không? A hèm. Khục khục, khục khục. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hỏi, ngươi vì cái gì mà bị quy vậy? Khóe miệng y Tử Trần co lại. Từ khi lần nữa phục sinh, về sau tâm tình của vợ ta liền không quá ổn định, luôn nói muốn chết đều không chết được. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt giật mình mà nói, ta biết, ta có nghe nói, thời điểm lúc trước các ngươi tại thần giới cử hành hôn lễ, nàng còn lớn tiếng hỏi ngươi Nàng trên thế giới này yêu nhất không phải ngươi, ngươi còn có nguyện ý lấy nàng hay không? Ngươi nói ngươi nguyện ý, con nói ngươi theo đuổi nàng một vạn năm cơ đấy. Nhưng mà, ngươi thế nào biến thành như vậy? Nhìn còn trẻ như vậy, so với ta còn trẻ hơn. Y Tử Trần cười khổ nói, không có biện pháp nha. Không phải khiến cho trẻ tuổi, đẹp mắt một chút thì nàng sẽ mặc kệ. Ngài thì sao? Ta như là chưa từng nghe nói Long Điệp đấu la có thói quen ngược đãi chồng đó nha. khóe miệng Hoắc Vũ Hạo tiếp tục run rẩy. Đó là trước kia. Nữ nhân ấy à, đã có con liền đã thay đổi, vợ cũng không phải là của mình nữa rồi. Hơn nữa, nàng nói nàng mang thai thống khổ như vậy, đều khiến ta dỗ dành nàng vui vẻ. Ta là nhường cho nàng, cái này gọi là yêu. Đúng rồi, ngươi cũng thế, cho nên ngươi hiểu đấy. Bé gái tóc đen đột nhiên che lời nói. Nhưng gần đây cha cũng bị quỷ đó nha. Hoắc Vũ Hạo tức giận trừng mắt nhìn nó một cái. Câm miệng. Con nhà đầu kia, mọi người đều nói con gái là người yêu kiếp trước của cha, con như thế nào luôn đâm vào chỗ đau của cha vậy? Cái này không phải, đây không phải muốn cho con có một đứa em trai sao? Tuy rằng mỗi lần cha đều ở ngoài cửa lấy mẹ con làm niềm vui, nhưng trên thực tế trong nội tâm của cha đều là vui thích đấy. Bé gái đột nhiên giơ nắm tay nhỏ của chính mình. Nếu mà có em trai, con liền sẽ đánh hắn. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói. Tiểu tổ tông à, buông tha hắn đi. Có được hay không hả? Đúng rồi, Tiểu Y, đây là đứa oánh con gái ta. Lấy họ đứa cùng ta, chờ ta còn có một đứa con liền sẽ đặt họ hoắc, theo họ mẹ của ta. Y Tử Trân nói, con của ta là Y Thần. Hoác Vũ Hạ đột nhiên vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Y Thần đặc biệt đẹp mắt. Tiểu ra hòa, nếu hai đứa đều thi đậu học viện rồi, không cho phép trêu chọc con gái ta, có biết không? Các người mới 12 tuổi, học tập tốt mới là chọc yếu nhất. Y Thần lướt mắt. Chú à, người suy nghĩ nhiều rồi Nàng vừa nhìn liền tính cách cũng không tốt Ta nhất định phải trốn tránh nàng mới phải Hoác Vũ Hạo biểu lộ đột nhiên trở nên có chút của quái dị Nhóc con, tự cầu nhiều phút đi nha Y thần đột nhiên dùng mình một cái Không tốt, có sát khí Từ năm đó thần giới trở về Đấu la đại lục đã qua trọn vẹn một nghìn năm Một lần đại sự kiện kia từ đầu đến cuối Tuy rằng đều không có ảnh hướng đến đấu la tinh bên này Nhưng có quan hệ tới truyền thuyết lại vẫn luôn là chủ đề mọi người nói chuyện say sưa. Thần giới trở về, có nghĩa là tu luyện lại có con đường tăng lên. Có nghĩa là mọi người thật sự có thể truy tìm vĩnh sinh. Tuy rằng thần giới cũng không nhất định chính là hàng cổ trường tồn. Nhưng ít ra có cơ hội hàng cổ trường tồn. Điều này cũng khiến cho cái nghề nghiệp hồn sư này lần nữa cao hứng. Mọi người đối với truy cầu khoa học kỹ thuật rõ ràng hạ thấp, dù sao, khoa học kỹ thuật cường thịnh hơn nữa. cũng không có khả năng làm cho người ta trường tồn như thần dưới. Mà tu luyện thành hồn sư, chỉ cần thiên phú đầy đủ tốt, hơn nữa sau này có cố gắng, đây chính là có cơ hội thành thần. Hơn nữa thực lực cá nhân cường đại, đối với phương diện khoa học cũng là mới có lợi. Cho nên từ một nghìn năm nay, phương hướng con người phát triển liền từ ban đầu phát triển khoa học kỹ thuật, hướng về nâng cấp lên thực lực thân thể mà đi tới. Sử lai khắc học viện cũng là tại dưới bối cảnh lớn như vậy không ngừng phát dương quang đại. Sự kiện lớn nhất là Sử Lai like Khắc Học Viện cùng Truyền Linh Tháp đã hợp nhất rồi. Liên bang Đầu La tại sau khi thần giới trở về đã hướng phương xa hơn mà mở rộng. Tại trong thời gian ngắn ngủi 1000 năm cũng đã nắm trong tay một nửa tinh hệ. Khu vực khống chế cùng số lượng tinh cầu đã không kém hơn tinh hệ Long Mã bên kia. Một ít chủng quần có trí tuệ bị nhét vào trong đó, quang huy thần giới cũng chiếu rọi đến chỗ xa hơn, làm thần giới trở nên càng phát ra vững chắc. Đến sử lai khắc học viện học tập đã trở thành một trong những điều khát vọng nhất của các sinh vật Kể cả Long Mã, tinh hệ bên kia cũng rất khát vọng Liên bang đầu la cùng liên bang Long Mã bởi vì là nguyên nhân thần giới song phương Bảo trì trạng thái vô cùng hữu hảo hòa bình Hai đại thần giới càng là quan hệ mật thiết Trong một nghìn năm này có thể nói là hai đại liên bang đại pháp phát triển Liên bang Long Mã tại trên cơ sở ban đầu là tinh hệ Long Mã Lại hướng ra phía ngoài mở rộng trọn vẹn một cái tinh hệ Thân là Long Thần Đường Hiên V� cũng đem toàn bộ long thần kế thừa lại, đang hướng về long thần cấp độ thần vương chí cao giảo bước mà tiến lên. Hai đại liên bang mở rộng, lại thủy chung đều không có ảnh hưởng Sử Lai Khắc Học viện cường đại. Sử Lai Khắc Học viện càng là được thần long giới vực ủng hộ, tại Thiên Long tinh mở một cái phân viện, chính là một cái Sử Lai Khắc Thiên Long phân viện độc lập. Dương, Dương, Dương, ba tiếng chuông vang vang lên, ban đầu trên quảng trường Sử Lai Khắc rất náo nhiệt lập tức trở nên an tĩnh lại. Sa sa ở phương hướng thần chí thụ cao vút trong mây, từng đạo thân ảnh phiêu nhiên hiện ra, hướng về phương hướng quảng trường Sử Lai Khắc. Nhìn từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Y Tử Trần thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo bên người hỏi: "Ngài lần này không có gia nhập hàng ngũ bọn họ sao?" Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói: "Chúng ta xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện đấy, nhất định là phải xếp hạng ở phía sau đó nha. Nói cách khác, sao có thể thuyết phục bọn họ lưu lại. Đừng nói Em vợ ta cũng là tình địch của ngươi, biện pháp này của hắn thật sự là không tệ. Nếu không bọn họ đều chạy trốn rồi, lại để cho thần giới chúng ta làm sao bây giờ?" Y Tử Trần tiếng ho khan. "Bọn họ biết ngài cũng tới sao?" Hoắc Vũ Hạo nói, "Ta dẫn con gái danh chính ngôn thuận đến đây báo danh, ai cũng không quản được. Ta chính là đến xem như thế nào." "Cha à, là sắp bắt đầu sao?" Y thần từ khi bị ánh mắt lạnh như băng của đối oán nhìn chằm chằm vào Về sau liền có chút sợ hãi mà trốn ở sau lưng phụ thân. Ít từ chân hỏi: "Đúng vậy, đoán chừng là sắp bắt đầu. Con muốn đăng ký ngành học nào?" Di thần nói: "Hệ chỉ huy tinh chiến. Con muốn làm quan chỉ huy chiến hạng." Hắn đã sớm nghĩ kỹ, trong ánh mắt tràn đầy phấn khởi. Liên bang Đầu La tại phương diện khoa học kỹ thuật giữa các hành tinh như trước có địa vị cực kỳ cao, vượt lên đầu Bọn họ thế nhưng là tại 1000 năm trước bằng vào uy năng chiến hạm đối kháng qua cường giả cấp độ thần vương. Trải qua 1000 năm phát triển, tuy nói khoa học kỹ thuật phát triển tương đối mà nói là có chỗ chậm lại, nhưng như trước đã có được tiến bộ nhất định. Liên bang Đô la tại quy mô chỉnh thể, phương diện thực lực ít nhất tại bên trong tinh hệ đã biết là cường đại nhất. Trum mắt Liên bang Đô la tổng cộng có 32 nhánh hạm đối vũ trụ. Phân biệt đóng giữ tại các vị trí tinh hệ khác nhau để khống chế có hệ thống vô cùng khổng lồ, nhưng lại đang không ngừng mà mở rộng phạm vi liên bang khống chế. Sức số của đấu la liên bang cũng ở trong 1000 năm lấy được phát triển lớn, không ngừng mà tiến hành di dân giữa các hành tinh, do đó nắm giữ càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Đối với liên bang mà nói, mẫu tinh như cũ là hạch tâm. Nhưng mà, phương hướng của liên bang đấu la như là ngôi sao trong biển rộng, trở thành một vị quan chỉ huy chiến hạm, cơ hồ là mộng tưởng của tuyệt đại đa số thanh thiếu niên. Đi thế giới bên ngoài xem một chút. đi cảm thụ cảnh đẹp trong vũ trụ, đây là một chuyện làm người ta nhiệt huyết sôi trào đến cỡ nào. Ít Tử Trần lại nghe con trai nói ra mà giật cả mình. "Không phải, không phải, không phải, con trai, chúng ta không thể báo danh hệ chỉ huy tinh chiến, ít nhất không thể chuyên môn về cái này." Y Thần vẻ mặt không hiểu nhìn phụ thân. "Sao cơ? Sao lại thế ạ? Cha cùng mẹ không phải nói đều tùy ý cho con lựa chọn sao?" Ít Tử Trần mỉm cười nói, "Đó là nhất thời nhất thời mà thôi. Con thích chiến hạm cha cũng không phản đối. Nhưng tại ưa thích chiến hạm, đồng thời cho đề nghị con chủ tu hệ khác. Thời điểm con có thời gian, có hứng thú lại tiến hành một ít học tập ở phương diện chỉ huy tinh chiến. Y thần đối với phụ thân hiển nhiên là khá tin phục đấy, hắn nháy mắt mấy cái nói. Vậy cha hi vọng con chọn hệ gì? Không có để cho y tự chần mở miệng tiếp, bên kia Hoắc Vũ Hạo đã nói ra đối với con gái. Thánh quang hệ, sinh tử hệ giác tỉnh hệ, lực học hệ, bên trong bốn hệ này tùy tiện chọn đều được. Đợi Oánh nghi ngờ nhìn phụ thân. Đây đều là cái gì? Cha cũng đừng gạt con nha. Con thấy nhưng là đã xem qua tư liệu sử lai khác học viện rồi đấy. Có loại hệ này sao? Hắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói. Trước kia không có, nhưng bây giờ là có. Con cứ nghe cha là được rồi, ở trong bốn cái này chọn một cái. Đợi Oánh suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn y thần. Echo Ngươi chọn cái nào?" Y Thần ngẩn người. "Ta cũng không biết." Đợi Oánh khinh thường nói, "Ca che con nôi, một điểm quyết đoán đều không có sao, thật sự là quá yếu đuối." Y Thần có chút bất đắc dĩ nói, "Không muốn nói chuyện cùng ngươi." Đợi Oánh nhanh chóng làm ra quyết định, "Ta liền chọn sinh tử hệ nha." Nghe có chút ngầu lòi mắt đếch. Hắc Vũ Hạo như là vẻ mặt đau khổ nói, "Con gái của cha à." "Con cái thừa huyết mạch mẹ con là ta cha cũng hiểu rõ đấy." Khi thật xác tình hệ khả năng thích hợp hơn một ít với con. Đợi oánh nhưng là không chút nào thay đổi, quả quyết nói ra. Con không thích, con liền chọn sinh tử hệ. Được rồi, tùy tiện con. Đó là lựa chọn của con, lo mà học tập cho tốt đi. Đúng rồi, con cũng phải thông qua khảo thí mới được. Cuộc thi như thế này mới tốt cho con, con cố gắng lên. Đợi oánh kiêu ngạo mà ngẩng lên cái đầu nhỏ. Con nhất định có thể thi đậu đấy, vì cái gì lại không đậu được chứ? Hừ hừ. Y Thần nhìn về phía phụ thân, "Cha, con đây thì chọn cái gì?" Y Tử Trần không chút do dự nói, "Thánh quang hệ hoặc là rắc tỉnh hệ nha. Kỳ thất sinh tử hệ cũng rất tốt, lực học hệ cũng được, nhưng mà có chút ưu khuyết điểm." Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có chút thần bí cười cười. Đúng lúc này, một cái bàn tay xuất hiện ở trên bờ vai Y Tử Trần, hắn lúc trước nhưng là chưa phát hiện ra. "Lực học hệ chúng ta làm sao vậy hả tiểu Y?" Ngươi làm chứng mắt ta như vậy sao? Thân hình Khôi Vĩ đột nhiên xuất hiện tại sau Linh Y Tử Trần, thân ảnh cường tráng kia hầu như to hơn so với Y Tử Trần một vòng. Nghe được cái âm thanh này, sắc mặt Y Tử Trần lập tức đen lại, có chút bất đắc dĩ nhìn về Hoắc Vũ Hạo phía đối diện. Hiển nhiên, Hoắc Vũ Hạo đã sớm phát hiện vị này đến, lại chưa nói cho hắn biết. Cái này không phải cố ý nhìn hắn chế cười sao? Y Tử Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Có cả ưu thế nữa nha, ta là nói có cả ưu thế nữa nha. Y thần tò mò nhìn lại, nam tử kia ráng người cường tráng, cánh tay ôm bảo vai cha mình, trên mặt nhưng là cười tủng tỉm. Nụ cười kia có vài phần cảm giác người vật vô hại. Sau đó, nam tử kia vẻ mặt thân thiết mà nhìn hắn, mỉm cười nói. Y thần, chào con nha, ta là Chu Thúc Thúc, cũng là chủ nhiệm lực học hệ. Như thế nào? Có muốn khảo thí một lát lực học hệ chúng ta thử xem hay không? Y thần mở chừng hai mắt nói. Con chào Chu Thúc Thúc. Con chỉ sợ con thi không đậu. Con nghĩ thử xem đã, cái hệ nào thích hợp với con, con liền đi cái hệ đó. Chu thúc thúc, lực học hệ dạy cái gì vậy? Chu Di Thanh cười nói, ha ha, nhóc con, tính cách ngược lại là không giống cha mẹ con. Kỳ thật ta thích nhất đúng là tính cách mẹ con. Lực học hệ chúng ta dạy kỳ thật rất đơn giản, chính là lực lượng. Lực lượng là căn bản để giải quyết tất cả. Lực lượng sao? Y thần bên này còn không có phản ứng, bên kia đối oánh nhưng là vẻ mặt hứng thú giật giảo mà nhìn lại. Chu Duy Thanh nhìn đối oánh, nhưng là khoát tay áo. Con còi như trò qua đi, ta cũng không dám thu nhận con đâu. Đối oánh chu mỏ ra, vẻ mặt bất mãn nói: "Con làm sao vậy?" Chu thúc thúc bất công nha. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng nói: "Chủ yếu là không thích hợp với con nha." Lại nói tiếp: "Ta xem như nửa cái đệ tử của ông ngoài con. Nếu bản về lực lượng mà nói, Anh họ của con so với ta còn mạnh hơn một ít, con không bằng đi thần long dưới vực tìm hắn đi." Đợi oảnh nháy mắt mấy cái, thúc nói Hiên Vũ ca ca sao? Huynh ấy đã lâu rồi không có tới thăm con đấy." Hừ, không vui." Chu Di Thanh cười nói. Lập tức cuộc thi liền sắp bắt đầu rồi, nhưng thật ra là cuộc thi thống nhất đấy. Sau đó các hệ đều chọn lựa học viên thích hợp của mình. Rất có thể một vị đệ tử sẽ bị nhiều hệ chọn trúng. Đến rồi lúc kia đệ tử thì có quyền chủ động lựa chọn của chính mình rồi. Các con trước tiên thông qua cuộc thi đã, sau đó lại nhìn xem chọn cái hệ gì. Tiểu Y, sau này đến bên ta làm vài chén chứ? Bả vai y từ Trần bị Chu Duy Thanh bóp có chút xương khớp rung động, nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Chu, ngài cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ nha. Ngài lại đến đây trèo kéo đệ tử, ta nhưng là sẽ cáo trạng đấy. Được, được. Ta đi. Ta đi là được." Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, lúc này mới buông tay ra, hướng về Hoắc Vũ Hạo cười cười, sau đó quay người mà đi. Y từ Trần chỉ vào bờ vai của mình, có chút bất đắc dĩ hướng Hoắc Vũ Hạo cười khổ. "Xem một chút đi, ngai nhìn một chút đi. Ai bảo ngươi kích thích hắn?" Lão Chu thật phất phả mới được đi ra vui đùa một chút. Hơn nữa nơi này đúng là thích hợp với hắn, nhưng mà, con trai ngươi xác thực không thể để cho hắn dậy. Do hỏa này thế nhưng là lấy chị em sinh ba đấy." Y Tử Trần lập tức nở nụ cười. "Đúng đấy, chúng ta là phái trung tính, xem thường nhất đúng là phái đa tình như bọn họ. Cẩn thận cái mồm của ngươi đi. Lần này xuống gia nhập Sử Lai Khắc Học viện có 4 vị, 3 vị đều là đại biểu phái đa tình. Hơn nữa hai vị kia còn mạnh hơn nhiều so với lão Chu Cường đấy." Y Tử Trần lập tức hiểu được. "Ta như thế nào quên mất cái này? Ta không nói, ta cái gì cũng chưa nói qua." Lúc này các học viên cũng đã tụ tập tại trên quảng trường rồi. Những đệ tử đến đây tham gia khảo hạch đều là trải qua tuổi yêu cầu, thiên phú cũng đã được sàng lọc tuyển chọn, cũng đều đã có tư liệu, lúc này mới có cơ hội tiến hành cuộc thi chính thức này. Hôm nay tham dự khảo hạch tổng cộng có 3640 tên đệ tử. Nhân số cuối cùng trúng tuyển vẫn là tương đối không ít, danh ngạch trúng tuyển là 1080 người, ước chừng là tỉ lệ 1 phần 3. Đương nhiên Có thể đến đây tham gia khảo hạch cái này 3.000 hơn nhiều tên đệ tử, đều là tại vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn thời điểm trổ hết tài năng đấy. Toàn bộ liên bang đấu la ghi danh sử lai khắc học viện đệ tử tổng số hàng năm đều tại ngàn vạn trở lên, vậy cũng thật là ngàn rậm mới tìm được một, mới có thể lại tới đây, tham gia chính thức học viện cuộc thi. Cho nên, từng người bọn họ đều là thiên chi kêu tử, từng người chính mình tại khu vực sinh hoạt đều là tồn tại vô cùng yếu tố. Tất cả cũng đều là tin tưởng chan đầy. Tỷ lệ 1 phần 3 không có ai sẽ cho là mình thi không đậu. Các phụ huynh thậm chí so với các học viên còn lo lắng hơn vài phần. Ai cũng biết, có thể thi đậu sử lai các học viện, vậy tương đương với là một bước lên trời. Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, làm cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân. Tất cả phụ huynh mời đến khu vực nghỉ ngơi chỉ định, đệ tử đứng thành hàng. Đây một vị nữ lão sư nhìn qua chừng 30 tuổi, một mái tóc dài màu trắng vô cùng bắt mắt. Tướng mạo không phải cái loại đặc biệt xinh đẹp, lại có một loại khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đặc biệt. Trừ nàng ra, còn có một ít lão sư Sử Lai Khắc học viện cũng giúp đỡ duy trì trật tự. Các phụ huynh rất nhanh rời khỏi, các học viên bắt đầu xếp thành đội ngũ. Rất nhanh, hơn 3000 người liền xếp đặt chỉnh tề, lặng lặng đứng yên ở nơi đó. Tuổi để ghi danh ở Sử Lai Khắc học viện mấy vạn năm đến nay cũng không có thay đổi qua. Đó là 12 tuổi. Đây chính là tiêu chuẩn gia nhập Sử Lai Khắc học viện. phía dưới 12 tuổi, có thiên phú đặc biệt, chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Khẩu hiệu này của trường Thủy Trung tồn tại, đây cũng là truyền thống của Sử Lai Khắc Học Viện. Chào các vị đệ tử, ta là Lâm Mộng Cầm viện trưởng ngoại viện của Sử Lai Khắc Học Viện. Hôm nay chúng ta sẽ đối với các em tiến hành nhiều hạng khảo hạch. Mỗi một hạng khảo hạch đều có điểm riêng biệt, mỗi một hạng khảo hạch cũng đều sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Kết quả khảo hạch sẽ xem như là phán định thiên phú bản thân các em. là căn cứ tổng hợp thực lực cùng với phương hướng phát triển cho các em. Tại trong khảo hạch tiếp theo, các em chỉ cần dựa theo quy tắc khảo hạch tận khả năng mà thể hiện ra năng lực của mình, phát huy ra tiêu chuẩn xứng đáng là được. Tiếp theo chúng ta tiến hành chính là khảo hạch đầu tiên. Khảo hạch đầu tiên khảo thí chính là thực lực tổng hợp. Yêu cầu tất cả mọi người đứng bất động tại chỗ. Nghe xong một khúc đàn, người có thể bảo trì đứng thẳng xem như là thông qua, có bất kỳ người di động đi là sẽ bị loại bỏ. Khảo hạch của sử lai like khắc học viện thật đúng là đơn giản trực tiếp. 3.600 người cùng một chỗ khảo thí. Phương thức như thế đúng là tiết kiệm thời gian. Xa xa, các phụ huynh đều có chút gần trương mà nhìn chăm chú lên trường thi bên này. Nhiều đệ tử như vậy đồng thời ở một chỗ, muốn nhìn thấy con của mình cũng rất khó khăn. Đôi oánh quay đầu nhìn về phía ít thần bên người nói ra. Nghe một khúc đàn sao? Đây là muốn khảo thí tinh thần lực. Chắc có lẽ là chủng kích trực tiếp sao? Y thần nhắc nhở. Không thể động. Động coi như là bị loại bỏ. Hừ. Đời oánh biểu môi. Đúng lúc này, vị viện trưởng ngoại viện Lam Mộng Cầm đứng tại phía trước đệ tử Bích Quang lóe lên, xòe ra đôi cánh xinh đẹp cùng một cái đàn cổ cũng đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng nâng lên hai tay, để nhẹ tại phía trên dây đàn. Xin nghe một khúc chi âm chi kỷ của ta. Đàn cổ màu xanh biếc tựa như ngọc thạch đêu khắc mà thành. Phía trên mưa hồ có đường vân phượng hoàng như ẩn như hiện. Đây chính là một trong hai võ hồn của nàng, Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm. Ngón tay Lam Mộng Cầm tại bên trên dây đàn kích thích, từng tiếng đàn du dương phong cách cổ xưa chậm rãi vang lên. Dường như nước chảy thanh tịnh tràn vào tại trong lòng mỗi một vị đệ tử. Lam Mộng Cầm năm đó là một trong đồng bạn của Long Thần Đường Hiên Vũ. Cùng Đường Hiên Vũ đều là thành viên một đời Sử Lai Khắc thất quái. Nàng vốn là có thể lựa chọn tiến vào Thần Long giới vực, nhưng nàng vẫn là thích Sử Lai Khắc, thích ở đấu la tinh, cho nên liền giữ lại Lưu tại bên trong Sử Lai Khắc Học Viện đảm nhiệm dạy. Ngẫu nhiên mới có thể phản hồi Thần Long giới vực đi tu luyện một đoạn thời gian. Bất luận một người nào của Sử Lai Khắc, đối với Sử Lai Khắc Học Viện đều có được một loại tình cảm đặc thù. Vô luận là nàng hay là đệ tử Sử Lai Khắc học vị khác, tiếng đàn tại trên quảng trường vang lên, lại để cho mỗi một vị đệ tử đều có thể rõ ràng mà nghe được. Tiếng đàn tại trong nhu hòa mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. lại để cho dây cung trong lòng của bọn hắn không tự chủ được mà tiếp theo rung rung. Nhưng nếu là khảo hạch, trong nội tâm tất cả hiển nhiên sớm đã có chỗ phán đoán. Nguyên một đám tập trung tư tưởng suy nghĩ, không dám có nửa phần chủ quan. Cái này nếu đã thất bại chính là sẽ trực tiếp bị loại bỏ, liền không cách nào tham dự vòng khảo hạch tiếp theo. Các học viên lúc này cũng là hiển lộ tất cả thần thông. Bọn họ đều là thiên tài, loại chuyện cha sét này hiển nhiên không có vấn đề gì cả. Trước đó Lâm Mộng Cầm cho ra yêu cầu khảo hạch là chỉ cần đứng tại nguyên chỗ bất động. Nghe xong khúc đàn coi như là khảo hạch thông qua được, nhưng không có nói không thể sử dụng năng lực. Cho nên, hiện tại những học viên này liền hiển lộ ra tất cả năng lực của mình. Bọn họ có phong bế tai của mình để ngăn cách âm thanh, có thúc dục hồn lực bản thân đi đối kháng âm thanh. Thế nhưng là đệ tử ngăn cách âm thanh rất nhanh liền phát hiện, tiếng đàn này đúng là vang lên tại trong lòng bọn họ, căn bản là không cách nào ngăn cách. Mà nếu đệ tử muốn dùng tinh thần lực đối kháng, lại cảm giác được tiếng đàn kia giống như lưỡi kiếm kịch liệt đánh thẳng vào tinh thần chi hải bọn họ. Tiếng rên rỉ đã chợt có vang lên, nhưng tuyệt đại đa số mọi người còn có thể nhịn xuống mà bất động. Đối oánh cùng Y thần cũng đang lắng nghe khúc đàn. Theo tiếng đàn không ngừng truyền đến, bọn họ cũng có thể cảm giác được ý thức của mình trở nên có chút hỗn loạn. Nhưng tại bên trong u ám lại có chút ít cảm giác đặc thù. Dường như cảm giác của mình trở nên so với trước càng tăng thêm rõ ràng. Tại trong quá trình lắng nghe, bọn họ có loại cảm thụ dung nhập vào thế giới. Nhàn nhạt quang mang các màu từ trên người đối oánh nổi lên. Đó là một tầng màu phấn lam nhàn nhạt, ở bên trong màu phấn lam đằng kia mang theo vài phần cảm giác quang minh. Làm cho nàng nhìn về phía trên càng phát ra sinh đẹp không gì sánh được. Nàng dường như là cảm nhận được cái gì, trên mặt lộ ra vài phần chi sắc say mê. Trên người hào quang màu phấn lam không ngừng mà tăng cường lên, mang theo vài phần ấm áp lấp loé nhẹ nhàng. nàng đã có một loại hiểu ra, nàng có thể cảm giác được ở trong tiếng đàn đang kia tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm. Cái khí tức sinh mệnh này cho nàng một loại sảng khoái, làm cho toàn thân nàng đều đắm chìm tại bên trong phần sảng khoái này. Trong cơ thể nàng huyết mạch đang lặng yên chảy xuôi, lặng yên không một tiếng động mà cải thiện lấy. Dường như mỗi bộ phận thân thể đều đang nở rộ quang minh, cùng đôi oánh khác nhau, y thần ở bên cạnh biểu lộ có chút thống khổ, lông mày nhíu chặt. Tóc ngắn của hắn cũng tản ra hào quang màu tím, cùng hắn ban đầu bề ngoài đẹp trai hoàn toàn là khí tức khác nhau tiếp theo mà ra. Đó là một loại cảm giác áp bách rất cường thế, giống như là có thứ đồ vật kinh khủng gì đó muốn từ trong cơ thể hắn bị phóng xuất ra. Thậm chí tại bên trong ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần điên cuồng lạnh như băng. Các loại tâm tình cường thế trùng trùng điệp điệp không ngừng ở trong đó lóe ra. Trên người hắn phát tán ra khí tức, so với cùng trên người đối oánh tản mát ra khí tức quang minh nhu hòa. tạo thành đối lập rõ ràng. Đợi oánh hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa của hắn, trên thực tế, ở đây tất cả đệ tử trên người đều có được khắc nhau trình độ biến hóa, đầu nhưng mà mỗi người biến hóa vô cùng giống nhau mà thôi. Nhưng hai người bọn họ không thể nghi ngờ là biến hóa rõ ràng nhất trong cái khu vực này, học viên khác đằng sau đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy loại biến hóa này của bọn họ. Xa xa, Hoắc Vũ Hạo cùng Y Tử Trần đứng sóng vai, Y Tử Trần thoáng rớt lại phía sau nửa bước. trong mắt toát ra vài phần lo lắng. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói, "Không cần lo lắng, không có việc gì. Đứa nhỏ này của ngươi, tất cả mọi người chúng ta đều là xem trọng đấy." Y tử Trần trong nội tâm khẽ động, "Lão đại, thật sự sao?" Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, "Đừng kêu ta là lão đại nữa, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Đám gia hỏa này toàn chuối bỏ hết trách nhiệm, thật sự là." "Đúng vậy, không có người nào biết vị một bộ dáng tiêu sái này." đang đứng đứng chung một chỗ cùng các phụ huynh khác đợi con của chính mình tiến hành cuộc thi. Đây chính là đương kim thành viên trong ủy ban thần giới hiện tại đang giữ thần vương trí cao, cũng là được gọi là ủy viên trưởng Tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Từ khi Quang Minh thần vương Trừng cung uy lời biếng không làm, về sau các vị thần vương cùng đề cử hắn kế nhiệm. Giữa tình huống Hoắc Vũ Hạo đang từ chối không hết, chỉ có thể là bất đắc dĩ ngồi trên vị trí này. Đều muốn bỏ xuống đều không được. Ai bảo hắn là con rể Hải Thần Đường Tam cơ chứ? Tuy nói hắn còn có một vị em vợ là con trai của Hải Thần Đường Tam, cũng chính là người một nhà. Đó là hủy diệt chi thần Đường Vũ Lân. Nhưng nào có bao giờ cho phép hủy diệt chi thần làm thần vương chí cao cơ chứ? Cũng chỉ có thể là để tình tự chi thần của hắn gánh vác. Nếu không phải hủy diệt chi thần Đường Vũ Lân đưa ra ý kiến sự lai khác học viện là một cái nơi vô cùng thú vị, cho nên chư vị thần vương mới đến thử nghiệm một lát làm lão sư. Nếu không chỉ sợ những vị thần vương kia đã sớm đi du lịch trong vũ trụ rồi. Cho nên, lần này Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh là không giống trước đây. Bởi vì lần này chiêu sinh đã có giáo sư thiên đoàn mới nhất. Đầu tiên đi vào Sử Lai Khắc học viện làm giáo sư là Tứ Đại Thần Vương. Liên đã phân biệt thành lập nên bốn hệ chức kia, hắn đã nói. Hoắc Vũ Hạo lần này đến đây, một cái là vì đi cùng con gái. Cái khác cũng là xem một chút đám thần vương đến Sử Lai Khắc học viện làm lão sư. Cái giáo sư Thiên Đoàn này hiệu quả đến cùng như thế nào? Cho dù là tại trong thần giới, những thần vương này cũng là chưa từng thu đệ tử. Nhưng bọn họ đối với nơi xứ Lai các học viện đã nuôi dưỡng Hải Thần Đường Tam, Tinh Tự Chi Thần Hoắc Vũ Hạo, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng, Hủy Diệt Chi Thần Đường Vũ Lân, Sinh Mệnh Chi Thần Cổ Nguyệt Na cùng với Long Thần Đường Huyền Vũ, bọn hắn vẫn là vô cùng có hứng thú. Có thể nói, một nhà Đường Tam tăng thêm tiểu Vũ mà nói, là một nhà sáu vị thần vương. tất cả đều là do sự lai like khác học viện bồi dưỡng ra được. Coi như là đối với thần cách mà nói, điều này cũng cũng coi là thánh địa rồi. Một chỗ như vậy làm cho người ta có thể nào không sinh lòng hướng về cơ chứ? Cho nên, sau khi tranh đoạt một phen kịch liệt, về sau bốn cái danh ngạch đầu tiên liền từ tứ đại thần vương trước mắt đạt được. Đến cái cấp độ thần vương này rồi, bản thân đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng đều là cực lớn. Đấu là tinh tuy rằng trải qua không ngừng tiến hóa, đã trở nên cường đại hơn nhiều so với trước kia. Nhưng cũng không thể một lát thừa nhận quá nhiều thần vương, ít nhất trước mắt còn không được. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tới trước bốn vị. Chư vị khác còn phải đợi đến lúc thay phiên mới được. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Lân cũng đang nghĩ biện pháp, xem một chút như thế nào lại để cho đám người thần vương đều có thể tiến đến tham dự. Cho thần vương tìm một chút chuyện để bọn họ cảm thấy hứng thú. Lại để cho bọn họ lưu lại Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một khúc cao sơn lưu thủy dần dần nhạt đi, khi tiếng đàn cuối cùng kết thúc, hai tay Lam Mộng Cầm chậm rãi rơi xuống, theo như tại phía trên dây đàn đem tiếng đàn cuối cùng xóa đi. Giờ khắc này, trên quảng trường đã xảy ra một ít biến hóa, trên người mỗi học viên đều tản ra hào quang như ẩn như hiện. Đây đều là năng lực thuộc về bản thân bọn họ, chủng quần khác nhau năng lực cũng có chỗ khác nhau, nhưng bọn họ đều có được đặc tính thuộc về mình. Tại bên trong một khúc cao sơn lưu thủy này, bọn họ đều có được trình độ cảm ngộ khác nhau. Thuộc tính tương hợp là hiểu ra, thuộc tính không hợp là kích thích. Nói đây là một trận khảo hạch, chẳng bằng nói đây là một cuộc cơ duyên của các học viên. Lam Mộng Cầm thu hồi phỉ thúy ngọc hoàng cầm, cũng không có thúc dục, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng có thể cảm giác được, nhóm học viên này chỉnh thể năng lực vô cùng ưu tú. Nếu so với trước kia đều tốt, có rất nhiều người tốt. Đệ tử tại bên trong khúc đàn cảm ngộ đều tương đối khắc sâu, đây tuyệt đối là hiện tượng rất tốt. Toàn bộ quảng trường Sử Lai Khắc lúc này đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi. Tại bên trong học viện lúc trước đúng là có người khống chế không nổi thân thể của mình đã động đậy, nhưng lúc này coi như là đệ tử động đậy cũng đều ở vào bên trong cảm ngộ chính mình. Sử Lai Khắc học viện chính là Sử Lai Khắc học viện, cho dù là bị loại bỏ, nhưng đã tới đây tham dự khảo hạch cũng sẽ có thu hoạch. Hơn 3000 học viên biểu hiện tất cả không giống nhau. Có sắc mặt tái nhợt, thậm chí là đặt mông ngã ngồi tại chỗ. Có người mặt mờ mịt, dường như không biết xảy ra chuyện gì. Cũng có như đờ oảnh ngập vào trạng thái minh tưởng, tựa hồ là đang cảm ngộ cái gì. Y thần cơ hồ là tại tiếng đàn kết thúc trước tiên liền thanh tỉnh lại. Toàn thân không ngừng mà truyền đến từng trận cảm giác lạnh như băng, từ trong ra ngoài mà bắn ra từng đợt năng lượng chấn động kỳ dị. Hắn cảm thấy máu của mình đang sôi trào. Nhưng mấu chốt là huyết dịch sôi trào cũng không phải nóng bỏng, mà là quỷ dị lạnh như băng. Loại lạnh như băng này rung động lắc lư, làm trong cơ thể hắn mồ hôi túa ra. Hắn đúng là ra một thân đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên có chút tái nhợt hơn. Hắn quay đầu hướng trung quanh nhìn lại, học viên khác cũng đều có tất cả biểu hiện khác nhau. Nhưng số lượng tương đối lớn là còn chưa có tỉnh táo lại, dường như còn đắm chìm bên trong khúc đàn lúc trước. Ta đây là thông qua rồi hay là không có thông qua? Y thần không khỏi có chút ngẩn người, đồng thời cảm giác trong cơ thể cái loại lạnh như băng này đang phát sinh biến hóa. Nường theo lấy trạng thái huyết dịch sôi trào dần dần chấm dứt. Hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể chính mình ngược lại trở nên nóng lên. Vừa mới bắt đầu là ấm áp, thời gian dần qua liền biến thành nóng bỏng. Một mái tóc ngắn kia cũng bắt đầu tản mát ra tử quang âm, bên trong hai mắt cũng có hào quang màu tím nhộn nhạo mà ra. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hướng Y Tử Trần bên người nói ra: Không sai, đúng là không tệ nha. Đứa nhỏ này huyết mạch không hổ là độc nhất vô nhị, chẳng qua là không biết có phải là vũ trụ duy nhất hay không. Nếu là như vậy mà nói, vậy cũng liền cực kỳ khủng khiếp. Y Tử Trần cười nói, hẳn là không thể nào là vũ trụ duy nhất đấy, cũng chỉ có long thần mới có huyết mạch như vậy, mới có thể có được thiên phú như vậy. Nhưng mà, đứa nhỏ này huyết mạch đúng là vô cùng đặc thù đấy. Vô luận là Y Tử Trần hay là Lăng Tử Thần cuối cùng cưới hắn, Cái bên trên huyết mạch không thể nghi ngờ đều là được trời ưu ái. Lúc trước ở trong trận đối kháng thâm hồng chi vực kia, hai người cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình, đã phát động ra một kích khủng bố, về sau khi đại chiến chấm dứt lại được thần giới cứu sống lại. Lăng Tử thần cũng đã là lần thứ 2 được phục sinh. Tại một vạn năm trước, nàng liền lấy nhân gian đại pháo bộc phát hủy diệt qua chính mình một lần. Lúc ấy chính là được thần giới chi chủ Hải Thần Đường Tam cứu sống lại. Không nghĩ tới tại một nghìn năm trước trận kia, ở bên trong đại chiến cùng thâm hồng chi vực. Nàng lần nữa vì hủy diệt chi thần đường vũ lân bộc phát, sau khi chết rõ ràng lại được phục sống lại. Điều này làm cho lăng tử thần cũng rất phiền muộn. Nàng cùng y tử chân sống lại, ban đầu thân thể nửa máy móc cũng bị một lần nữa biến thành cơ thể người, lúc này mới đã có cơ hội về sau sinh được con trai. Nhưng sau khi bọn họ đã có đứa con trai này, Về sau lại phát hiện con trai cũng không có kế thừa bất kỳ một cái huyết mạch nào của bọn họ. Lúc ấy y từ chân cảm giác đầu tiên còn không quá hiểu rõ. May mắn thần giới rất nhanh liền dò xét ra, huyết mạch y thần là một loại tồn tại độc nhất vô nhị, ít nhất là đấu la thần giới đã biết là duy nhất. Phải biết rằng, huyết mạch muốn có tính duy nhất là cực kỳ khó khăn. Cái gọi là tính duy nhất, đó là cùng với bất kỳ loại huyết mạch nào đều không có liên quan mới được, hoàn toàn độc nhất vô nhị. tựa như thần vương chi ca của thần long giới vực, huyết mạch long thần đường hiên vũ không chỉ có là duy nhất, hơn nữa là vũ trụ duy nhất. Nhưng muốn nói huyết mạch có liên qua cùng hắn vẫn phải có. Thế nhưng chút ít huyết mạch liên quan đều là từ huyết mạch của hắn diễn sinh mà đến, cũng không ảnh hưởng tính vũ trụ duy nhất của nó. Đối với y thần này là có huyết mạch tính duy nhất, thần giới quả thực là có chút hưng phấn. Còn đối với huyết mạch của hắn triển khai một loạt nghiên cứu. Nhưng cuối cùng thần giới lại phát hiện Đứa nhỏ này có huyết mạch vô cùng đặc thù, tương lai có thể đạt đến trình độ như thế nào cũng không thể tìm ra, chỉ có thể là nâng theo lấy hắn phát triển, đi một bước nhìn một bước, xem hắn cuối cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói: "Chúng ta đều đặc biệt quan tâm đứa bé này đấy. Vừa rồi lão Chu đã chạy tới ngươi là vì cái gì? Cái này còn không phải là vì làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sao?" Đứa nhỏ y thần này đặc tính huyết mạch cùng cái nhất mạch kia cũng coi như tương hợp Nhưng mà cũng chưa chắc chính là thích hợp nhất Lại để cho hài tử mình tự lựa chọn đi Hôm nay khảo hạch hẳn là sẽ để cho hắn tìm được phương hướng thích hợp nhất của mình Y tử Trần tò mò hỏi Vậy con gái ngài thì sao? Bởi vì là nguyên nhân thần giới Bối phận nhưng thật ra là có chút hỗn loạn Hoác Vũ Hạo là con rể đường Tam Anh rể của đường Vũ Lân Mà Y Tử Trần thì là sư trưởng Đường Hiên Vũ con trai của Đường Vũ Lân. Từ bối phận đến xem, Y Tử Trần cùng Hoắc Vũ Hạo xem như là ngang vai. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo tại Đấu La Đại Lục nhưng lại đã hơn 2 vạn năm trước rồi. So với Y Tử Trần muốn sớm hơn chặng vẹn 1 vạn 5. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo là người sáng lập truyền Linh Tháp, hiện tại càng là Thần Vương chép pháp thần giới, địa vị cao thượng vô cùng. Cho nên Y Tử Trần nhất định phải dùng kính ngữ đối với hắn. Đương nhiên Bóc Vũ Hạo là không quá quan tâm những điều này. Hắn cho tới bây giờ đều không có giã tâm quá lớn. Đối với thần giới, hắn hoàn toàn tuân theo rồi chỉ thị lúc trước hải thần đường tam trước khi đi dặn dò lại. Một mực mở rộng, dùng ổn định làm chủ, ân chạch vạn giới. Đối với hắn có tính cách cùng đặc tính như vậy, các vị thần vương ở thần giới cũng đều là vô cùng công nhận. Hơn nữa hắn là con rể đường tam, đối với hắn tự nhiên đều là có tăng thêm thần mật. Hoắc Vũ Hạo nhìn thân ảnh con gái phía xa, vẻ mặt cương triều. Nha đầu kia cứ theo nó đi, ngươi nên biết, tình cảm của cha đối với con gái nhưng là không giống cùng đối với con trai. Nếu ta có con trai, vậy khẳng định là chỉ có thể để cho hắn đi tu luyện, nhất định phải thành tài mới được. Nhưng con gái thì không sao, chỉ cần con gái bảo bối của ta vui vẻ. Nó muốn xuyên phá trời, ta đều mang nó bay đi lên thử xem. Dù sao có tác sủng ái nó đấy. Ý Tử Trần không khỏi nói, Ngài sẽ không sợ con gái bị cung chiều mà hư mất sao? Cái kia thì sợ cái quái gì? Nếu bị hư quá thì cùng lắm về nhà cha nuôi dưỡng một đời, ta còn không nỡ đem nó gả cho người khác đấy. Nếu về sau thằng nào cưới con của ta, hừ hừ. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mặc dù không có bất luận thần lực gì bắn ra, nhưng như cũ lại để cho y tử Trần bên người đáy lòng phát lạnh. Mà giờ khắc này trong đầu Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến Đấy là thời điểm mình lúc trước nói yêu thương cùng Đường Vũ Đồng. Nhạc phụ Hải Thần Đường Tam của mình đã cho hắn một trải nghiệm khó quên, chuyện kia nghĩ lại vẫn còn ghê. Thẳng đến sau này mình và Vũ Đồng kết hôn nhiều năm, vị nhạc phụ đại nhân này đều rất ít khi đối tốt với mình. Lúc ấy chính mình còn không quá hiểu rõ, mãi đến khi chính mình thật sự có con gái, về sau mới khắc sâu mà hiểu được nếu như con gái mình bị bắt cóc đi, ở sâu trong nội tâm người cha là thống khổ cỡ nào. Nhạc phủ đại nhân của mình năm đó đối với chính mình coi như là khá ôn hòa đấy. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Từ Trần. Ngươi không phải là ý định lại để cho thú tiểu tử của nhà ngươi trêu chọc con gái ta chứ? Y Từ Trần vội vàng liên tục khoát tay. Không dám, không dám. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo sáng rực mà theo dõi hắn. Vậy ngươi bày ra một bộ dạng như có điều suy nghĩ làm gì? Y Từ Trần hai tay che mặt, có loại cảm giác không đành lòng từng tự. Ta chỉ là đang nghĩ Ta nếu cũng có con gái sẽ như thế nào? Nếu tinh cách như mẹ nó thì... Lão bà của mình tại thần giới tên hiệu thế nhưng vẫn là nhân gian đại pháo. Sinh ra một người con gái, chẳng lẽ là tiểu pháo nhân gian sao? Không dám nghĩ, thật sự là không dám nghĩ. Biểu lỗ hóc vũ hạo cũng trở nên có chút cổ quái. Hắn đồng tình vỗ vỗ bà vai y từ chân. Không có biện pháp, đây chính là do ngươi lựa chọn, cứ hưởng thụ đi. Nếu bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại chuyện, sử like khắc thiên đoàn trên kênh H2X Audio, mọi người bỏ ra vài giây like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Lúc này, trên quảng trường các học viên trước sau tỉnh lại, mỗi người sau khi thức tỉnh cảm thụ đều có chỗ khác nhau. Nhưng tuyệt đại đa số đệ tử tỉnh lại bao nhiêu đều có chút thu hoạch, bởi vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng đấy. Trong đó một ít đệ tử lúc trước trong quá trình khảo hạch liên đã di động qua thân thể, đã bị nhân viên công tác mời ra đội ngũ. Người bị mời đi ra không tính nhiều, ước chừng có khoảng 200 người. Tại 3600 người tham gia khảo hạch chỉ có ít người như vậy bị loại bỏ, đã là khảo hạch vô cùng ôn hòa rồi. Nhưng 200 tên đệ tử này cũng là tất cả có thu hoạch. Tuy rằng thật đáng tiếc nhưng tự hồ cũng là nhận thức được thiếu sót của mình. Khí tức trong cơ thể Y Thần dần dần vững vàng xuống. Ở bên cạnh hắn nơi oánh tuyệt đối là một người khiến người khác chú ý nhất. Màu phấn lam sáng rọi đêm nàng phụ trợ xinh đẹp không gì sánh được. Sau lưng còn mơ hồ có quang ảnh màu phấn lam lóng lánh, tựa hồ là một đôi cánh cực lớn với màu sắc rực rỡ. Đệ tử chung quanh, nhất là các nam sinh hầu như chỉ cần là tỉnh lại, ánh mắt liền đều quang hướng bên này. Bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa mang theo vài phần nóng dục mà nhìn tiểu cô nương xinh đẹp này. Quang ảnh màu phấn lam dần dần thu liễm, đôi oánh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ở chỗ sâu trong đáy mắt mơ hồ có lưu quang hiện lên, một cỗ khí tức từ trên người nàng tán phát ra. Dáng hình con ngựa ở dưới chân nàng nhẹ nhàng mà đập mạnh một cái trên mặt đất. Một cỗ tinh thần lực vô hình chấn động lập tức quét sạch mà ra, làm tất cả ánh mắt xung quanh nhìn chăm chú lên nàng lập tức liền bị dọa thu trở về. Tại thời điểm này, đám nam học viên nhìn chăm chú lên nàng chỉ cảm thấy nàng dường như biến thành một con dã thú nhắm người mà cắn, nguyên một đám sợ tới mức câm như hến. Y thần tự nhiên cũng có cảm giác cùng loại, nhưng hắn giỏi hơn nhiều, dù sao trong nội tâm sớm đã có chỗ chuẩn bị. Thời điểm tại thần giới hắn kỳ thật chỉ thấy qua đời oán mấy lần, nhưng mà đều là tại thần giới ở một ít hoạt động tập thể cỡ lớn ở xa xa mà nhìn. Cùng với hắn ít xuất hiện nội liễm là có chỗ khác nhau. Vị tiểu công chúa này bình thường thế nhưng là rất ghê gớm. Lần trước có một vị thế tử của thần vương muốn ôm nàng, đều bị nàng gạt bỏ. Những tên nam sinh ở đây lại được coi là cái gì? Đây chính là không chọc nổi tiểu ma nữ này. Chính mình vẫy là đứng xa mà trông còn tương đối khá. Lúc trước thực sự không nên lắm miệng chọc nàng. Đợi oánh vô thức mà hướng về phương hướng Y Thần, nàng nhìn thấy chính là Y Thần đang nhìn chăm chú về nơi khác. Đợi oánh sẵng giọng, "Này, ngươi như thế nào không nhìn ta hả?" Y Thần vô thức mà quay đầu đáp lại nói, "Ta sao?" nhưng hắn thấy nhưng là ánh mắt giảo hoạt của đời oánh. Đời oánh cao ngạo mà dương lên cái đầu nhỏ. Chính mình đã tỉnh, ta cũng không phải là đã nói cho ngươi rồi sao? Sao cơ? Nhưng Y Thần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đầu lại vòng trở về. Đời oánh nhìn hắn không có phản ứng gì, cũng là cảm thấy không thú vị. Không có ý nghĩa, nói chuyện cùng đầu gỗ đúng là phiền phức khó chịu. Âm thanh Lam Mộng Cầm vang lên, hấp dẫn lực chú ý các học viên. Hạng khảo hạch thứ nhất chấm dứt. Chúng ta sắp bắt đầu hạng khảo hạch thứ hai, mời các lão sư dẫn dắt các học viên tiến về trước bờ Hải Thần Hồ. Rất nhanh, các sư phụ ngoại viện dẫn theo đệ tử phân đội đi về một bên. Hải Thần Hồ cực lớn liền tại một bên quảng trường xử lai khác. Từ nơi này thấy mặt hồ Hải Thần Hồ có loại mỹ cảm đặc thù, giống như là khối ngọc bích cực lớn. Tại chính giữa khối ngọc bích cực lớn là một cây trụ lớn che trời dựng lên. Chính là thần chi thụ được cho là nguồn gốc của sự sống cơ người. Theo các học viên đi đến bờ Hải Thần Hồ, mỗi người bọn họ đều được phát một cái thẻ kim loại nhỏ, cũng đem nó đeo tại trên cổ. Cảm thụ được nước trong Hải Thần Hồ nồng đậm khí tức sinh mệnh. Tuyệt đại đa số đệ tử thân hòa độ với sinh mệnh lực đều cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Hạng khảo hạch thứ hai của chúng ta rất đơn giản, nhưng là rất tàn khốc. Bởi vì là tổng số học viên chúng tuyển có hạ, các em cũng đều là thông qua khảo thí sơ bộ trước đó rồi. Cho nên, Một vòng này sẽ là cơ hội bày ra thực lực tổng hợp của các em. Tất cả đệ tử sẽ phân tổ tiến hành khảo hạch, mỗi tổ 100 người đồng thời xuất phát. Tại giới tình huống không sử dụng bất luận thủ đoạn khoa học kỹ thuật gì. Vô luận các em dùng bất kỳ phương thức gì cũng được, bơi lội cũng được. Đều phải nhanh chóng đến thần chi thụ, hơn nữa lượn quanh gốc thần chi thụ sau đó lại quay lại bên cạnh bờ. Ở giữa, các em có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào quấy những người khác. cũng có thể cố gắng mà làm cho tốc độ mình càng nhanh chút ít. Mỗi tổ về trước 50 người sẽ thông qua cái khảo hạch này, 50 người về sau tức thì sẽ bị loại bỏ. Tỷ lệ đào thải một nửa. Cái khảo thí này hung ác như vậy sao? Thời điểm Ngay Lam Mộng Cầm nói ra nội dung cái khảo hạch này, rất nhiều người đều sợ ngây người. Bởi vì đây là tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của bọn họ. Bởi vì là dựa theo trước đó thông báo, sự lai các học viện lần này chúng tuyển tổng nhân số vượt qua 1000 người. mà bây giờ còn có hơn 3000 người, nơi đúng là cái luân phiên đào thải này, về sau còn dư lại thì đều có thể được chọn chúng cuối cùng. Nói cách khác, cái khảo hạch này rất trọng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, các học viên tham dự khảo hạch tâm tình bắt đầu trở nên có chút khác nhau. Nhất là thời điểm nhìn học viên khác bên cạnh, toàn bộ đều là đối thủ cạnh tranh. Lam Mộng Cầm đã nói rất rõ ràng, tại quá trình khảo hạch có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để tăng tốc, hơn nữa có thể làm nhiễu người khác. Lần khảo hạch này là dựa theo số thứ tự lúc trước đã phát mà tiến hành. Điều này cũng có nghĩa là trận khảo hạch này mỗi một tổ đều là 100 người đại loạn đấu. Vượt lên trước trở về mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Tất cả phân tổ khảo hạch đều là trải qua chúng ta sắp xếp ngẫu nhiên, ngăn cản các khả năng các cá nhân tổ chức thành đoàn thể. Đương nhiên tại quá trình khảo hạch, tạm thời tổ chức thành đoàn thể là được cho phép. Nhưng phải nhìn xem đồng đội các ngươi có đáng giá tín nhiệm hay không. Ta tin tưởng dựa vào chính mình mới là sự chọn lựa chọn tốt nhất. Phía dưới, đệ tử có số bài nóng lên ra khỏi hàng. Tổ thứ nhất chuẩn bị bắt đầu. Bên trong 3000 tên đệ tử, lập tức liền có 100 học viên có số bài treo trên cổ bắt đầu mơ hồ nóng lên, hơn nữa phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ. Những học viên được chọn chúng này sắc mặt cũng không phải quá tốt, dù sao, tại trong quá trình khảo hạch cuối cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Chút tiên tiến hành khảo hạch không thể nghi ngờ là có chút thua thiệt, nhưng tình huống 100 người tiên chọn trúng đều là giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, học viên được chọn trúng đi tới là 100 tâm tình khác nhau. Nhìn một chút đối phương, ngay tại lúc này tạm thời tổ đội cũng không kịp rồi. Hơn nữa, làm sao ngươi biết nhân số tổ đội chính mình là tốt hơn? Không có người nào thử trao đổi, giao thông cùng những người khác. Tất cả đều đang suy tư chính mình hẳn là như thế nào ứng đối với khảo hạch này. Tại bên dưới lão sư chỉ dẫn, Những học viên này nhanh chóng đi vào bên cạnh bờ Hải Thần Hồ, đối mặt với phương hướng Hải Thần Hồ chuẩn bị kỹ càng. Thân thể Lam Mộng Cầm chậm rãi bay đến trên bầu trời. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra một tia mỉm cười mê người. Có chuyện quên nói cho các em. Tại Sử Lai Khắc Học viện, trừ đệ tử nội viện ra, tại bên trên Hải Thần Hồ là cấm bay. Cho nên các em không thể phi hành. Đây đối với đồng học võ hồn không có phi hành mà nói cũng là công bằng. Không thể bay sao? Trước đó những học viện có năng lực phi hành đang khấp khởi mừng thầm trong lòng. Lúc này biểu lộ lập tức tựa như bị ngã ngựa, không thể bay mà nói, ưu thế ban đầu của bọn họ tự nhiên cũng không tồn tại. Bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh la mộng cầm ra lệnh, khảo hạch tổ thứ nhất chính thức bắt đầu. Những học viên này căn bản không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hầu như đều là lập tức liền xông ra ngoài. Hiện tại chỉ có vượt lên trước, sau đó hoàn thành khảo hạch mới là chuyện trọng yếu nhất. Bọn họ đều là trải qua các nơi vô số lần sàng lọc tuyển chọn, về sau mới cuối cùng lại tới đây, tự nhiên tất cả cũng có bổn sự. Trong khoảng thời gian ngắn, hào quang đặc biệt nhau nhau tại trên người những học viên này lóe sáng. Trong đó lóng lánh hơn vẫn là từng vòng quần sáng huyển lệ. Có đệ tử trực tiếp một cái liền nhảy vào trong hồ nước hải thần hồ lặn xuống nước đi về phía trước, có đệ tử thì là bay nhanh lao ra, về sau đạp sóng mà đi, hồn lực dưới chân dũng động tại trên mặt nước sẽ cực kỳ nhanh chảy trốn. cũng có sau lưng hào quang phun ra nhanh chóng bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, 100 người phóng thích ra năng lực riêng phần mình, riêng phần mình bộc phát ra cảnh tượng rất đồ sộ. Tại trong 100 người này có một gã học viên tốc độ rõ ràng so với những người khác chậm hơn một ít. Tên học viên này quần áo toàn thân màu đen, hắn tựa hồ là tận lực chậm nửa nhịp. Thời điểm khi học viên khác cũng đã lao ra, hắn mới không nhanh không chậm mà phóng người lên. Trên người ba tím một đen Bốn cái hồn hoàn lặng yên không một tiếng động phóng ra, tứ hoàn hồn tôn, hơn nữa là hồn tôn có hồn hoàn màu đen vạn năm. Tại dưới chân hắn, một đạo quang ảnh lập tức sáng lên, đó là một con rắn lớn toàn thân màu xanh sẫm. Rắn lớn xuống tại trên mặt nước hải thần hồ, trên người lập tức bịt kín một tầng hào quang màu xanh. Tựa hồ là đang hấp thu lấy năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ. Mà học viên kia trực tiếp đem chân đạp tại phía trên đầu rắn. Dáng lớn nhanh chóng tại trên mặt nước du tàu, nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Mà trên người học viên này cũng rất nhanh hiện ra hào quang màu xanh lục mịt mờ, cái kia rõ ràng là khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng. Lâm Mộng Cầm trên không trung thấy một màn như vậy không khỏi bật đầu. Vị đệ tử này không thể nghi ngờ là một người thông minh nhất trong tổ này. Không sai, hắn có lẽ không phải mạnh nhất, từ trong những đệ tử lao ra còn có người càng mạnh hơn nữa, nhưng luận về trí tuệ, vị này tuyệt đối là hạng nhất. Hắn là một người sốt phát cuối cùng, vì chính là không cho đệ tử phía trước nhìn thấy chính mình đang làm cái gì. Hắn cũng không có nóng lòng hướng phía trước chạy đi, mà là tại trên mặt hồ Hải Thần Hồ cùng hồn linh chính mình cùng một chỗ hấp thu năng lượng sinh mệnh trong Hải Thần Hồ. 99 học viên khác ở tổ này đều không có chú ý tới chuyện này. Tài nguyên chân quý nhất của Sử Lai like Khắc học viện chính là thần chi thụ cùng Hải Thần Hồ. Nương theo lấy thần chi thụ không ngừng tiến hóa, Trong nước hải thần hồ ẩn chứa năng lượng sinh mệnh không chỉ là khổng lồ, càng là có khí tức năng lượng tầng thứ vô cùng cao. Coi như là các học viên Sử Lai Khắc học viện nếu muốn sử dụng nước hải thần hồ tu luyện đều phải trả phí tổn xa xỉ. Những học viên phía trước hơn nữa là đang theo đuổi tốc độ, nguyên một đám hồn lực xuất phát, năng lực hiển lộ tất cả. Tuy nhiên cũng không để ý đến nước hải thần hồ có thể mang cho bọn họ chỗ tốt, mà tên học viên này hiển nhiên là chú ý tới. Hơn nữa Một người xuất phát cuối cùng cũng không nhất định là liền rớt lại phía sau. Lúc này, phía trước các học viên đã hiển lộ ra tất năng lực, không ít chiến đoàn xuất hiện tại trên mặt hồ, cũng có xuất hiện tại trong hồ nước. Nhưng những chiến đoàn này không thể nghi ngờ đều không ảnh hưởng đến đệ tử xuất phát cuối cùng này. Hắn thong dong chạy đi về phía trước, hơn nữa hắn còn không phải thẳng tắp hướng về thần trí thụ mà đi, mà là khống chế được hồn linh đại xà dưới chân, trực tiếp từ bên cạnh lượn quanh mà đi. hướng về bên cạnh phong xa hải thần hồ mà đi, từ trên căn bản tránh được chiến đoàn ở chính giữa. Cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là vô cùng thông minh. Ở thời điểm này, cho dù có ai phát hiện hắn, cũng sẽ không vì ngăn cản hắn đi về phía trước mà đuổi theo tới đây. Bởi vì là phải đi đường vòng. Hơn nữa, đệ tử này rõ ràng thực lực không tầm thường. Một khi đánh nhau chết sống, lại đi đường vòng sẽ không kịp trở lại thì làm sao bây giờ? Cho nên Vị này chính là một người duy nhất không có gặp được bất kỳ ngăn trở cùng va chạm nào, thản nhiên tại trên mặt nước trượt đi vô cùng thoải mái nhàn nhã. Động nã tại nhiều khi hiệu quả rất tốt hơn là so với cậy mạnh. Vị này đem một điểm này bày ra phát huy tác dụng vô cùng tốt. Các học viên đang tiến hành khảo hạch nhìn không thấy, nhưng các học viên bên cạnh bờ lại đều thấy được. Vị này tuy rằng luẩn quẩn đường xa lại thủy chung không có dừng lại, nhưng lại đang hấp thu năng lượng sinh mệnh bên trong Hải Thần Hồ. Còn có thể như vậy sao? Rất nhiều đệ tử còn chưa có bắt đầu khảo hạch, trong nội tâm đều không hẹn mà cùng có ý niệm đồng dạng trong đầu. Đó là một biện pháp nha. Lượng quanh đường xa cũng không có nghĩa là sẽ muộn. Một tổ này cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt, nhất là tại thời điểm ở gần thần chi thụ. Trên mặt hồ, trong hồ nước cũng đã là một phen cảnh tượng náo nhiệt. Cũng có người trồ hết tài năng bay nhanh hướng bên cạnh bờ chạy về, nhưng cả nhiều người nữa vẫn là đang dây dưa lấy nhau. Một khi rớt ở phía sau vậy cũng sẽ bị loại bỏ. bọn họ cơ hồ là ngay cả khí lực bú sữa mẹ đều dùng đến rồi, chính là vì có thể vượt lên một bước dẫn đầu. Mà vị đệ tử lượn quanh đường xa lúc này đã xa xa mà lách qua thần chi thụ rồi, vẽ ra một đạo đường vòng cung cực lớn. Bởi vì là không có người ngăn cản, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh. Một bên hấp thu năng lượng sinh mệnh, một bên bắt đầu hướng về phía trước đuổi đến. Hắn cũng không phải truy cầu người thứ nhất trở về. Mắt thấy đã có mấy người thực lực mạnh vượt lên trước hướng bên cạnh bờ trở về. Hắn cũng một chút cũng không nóng nảy, như cũ là thúc dục lấy hồn linh tiếp tục tới lui tuần tra. Vèo một cái, đạo thân ảnh thứ nhất xông lên bên cạnh bờ, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn vô thức xoay người hướng trong hồ nước nhìn lại, trên mặt mới lộ ra vẻ tự đắc. Nhưng khi thấy được tên đệ tử kia đã cách bên cạnh bờ chỉ có chừng 200 thước, chân đang đạp đại xa, Khi thấy trên người hắn hào quang màu xanh lục mịt mờ vị đệ tử này lập tức hiểu được cái gì rồi. Hắn vô thức mà muốn lại đến bên cạnh Hải Thần Hồ. Một vị lão sư lập tức ngăn cản hắn. Đã lên bờ là không thể xuống nước lần nữa, nếu không trực tiếp sẽ bị loại bỏ. Vị về thứ nhất này lập tức lộ ra vài phần ảo não. Mà lúc này thiếu niên rắn nước đã tiếp cận bên cạnh bờ rồi. Lúc này lên bờ mới 4 người mà thôi, dựa theo tốc độ bình thường hắn hẳn là thứ 5. Thế nhưng là vị này lại một chút cũng không nóng nảy. Trực tiếp tại khoảng cách bên cạnh bờ khoảng 10 mét ngừng lại. Sai người nhìn hướng học viên khác chạy tới bên cạnh bờ. Như trước còn đang lặng yên hấp thu năng lượng sinh mệnh trong nước Hải Thần Hồ. Lợi ích thay đổi rất lớn. Tận khả năng mà hấp thu nhiều một ít năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao trong Hải Thần Hồ. Cái này đã không chỉ là thông minh, hơn nữa còn rất chầm ổn. Những đệ tử đã lên bờ lúc này cũng đã hiểu được, nhưng hối hận không kịp nữa rồi. mà sau đó đệ tử sắp lên bờ thấy một màn như vậy, lập tức liền hạ thấp tốc độ xuống mà học theo. Bọn họ nếu như đến Sử Lai Khắc Học viện học tập, hiển nhiên sớm đã có chỗ hiểu rõ đối với Sử Lai Khắc Học viện. Đương nhiên biết tài nguyên chân quý nhất của Sử Lai Khắc Học viện là cái gì. Đấu La Tinh là một viên tinh cầu vô cùng thần kỳ, cấp độ sinh mệnh của nó một mực đang không ngừng mà tăng lên. Tuy rằng bây giờ còn không phải cấp độ như thần giới, nhưng cấp độ sinh mệnh nhiều lần tăng lên Về sau bản thân đấu La Tinh, bây giờ năng lượng sinh mệnh đã cực nồng đậm rồi. Mà thân chí thụ che trời kia chính là hạch tâm sinh mệnh của đấu La Tinh. Từ nó tha ngén mà thành năng lượng sinh mệnh trong nước hải thần hồ, cường độ có thể nghĩ có bao nhiêu. Tuy rằng không thể so với cùng tiên linh chi khí của thần giới, nhưng tuyệt đối là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Có cơ hội tốt như vậy tiến hành hấp thu, phàm là các học viên hiểu được ai cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời Tại nơi tiếp cận bên cạnh bờ rất nhanh liền tụ tập mười mấy người. Bọn họ tại mặt nước, dưới nước hấp thu năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ. Nhưng mà lúc này cũng không có quá dài, dù sao chỉ có 50 thứ hạng đầu mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập, người phía trước cũng phải lên bờ rồi. Vị thiếu niên chân đạp đại xà kia cũng là sau hơn 30 tên mới leo lên bên cạnh bờ. Bên trong đệ tử chú ý tới hắn chẳng qua là rất ít người. Nhưng các sư phụ chú ý tới hắn nhưng là không ít, đang âm thầm gật đầu, đồng thời cũng đối với biểu hiện của hắn đã tiến hành ghi chép. Khảo hạch vòng thứ nhất chấm dứt. 50 tên về sau cùng hiển nhiên là thập phần phiền muộn, bọn họ cuối cùng không thể thông qua cuộc thi. Nhưng bọn họ tận lực mà dừng lại thêm trong chốc lát, hấp thu năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ, cuối cùng là không uổng công một lần. Ở bên dưới năng lượng sinh mệnh nồng đậm thoải mái, mỗi người đều thu hoạch chỗ tốt ở trình độ khác nhau. Cho nên coi như là đệ tử bị loại bỏ cũng không tính quá tiếc nuối. Dù sao muốn dùng nước hải thần hồ tiến hành tu luyện, coi như là đệ tử chính thức của Sử Lai Khắc học viện đều phải tiêu phí xa xỉ. Đã có kinh nghiệm vòng thứ nhất, một vòng tiếp theo liền trở nên khác nhau. Tại phía dưới thở ơ lạnh nhạt, bọn họ càng có thể thấy rõ tất cả phát sinh trước đó. Lúc này hành động đầu tiên biến hóa chính là tất cả mọi người không tụ tập lại cùng một chỗ, mà là tận khả năng phân tán, tận khả năng mà cầm chừng tốc độ Từ vị trí khác nhau lượn quanh mà đi. Một vòng trước kia để cho bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất chính là, phàm là đánh nhau ngược lại sẽ rớt lại phía sau. Đánh nhau sẽ tiêu hao hồn lực bản thân, đều sẽ chậm trễ thời gian. Cho nên, đợt thứ hai mọi người tranh đấu ngược lại đã ít đi. Càng nhiều nữa vẫn là kích phát tốc độ, từ vị trí khác nhau lượn quanh mà đi. Nhưng lần này, một ít đệ tử từ nơi rất xa lượn quanh tự cho là thông minh lại khóc không ra nước mắt. Bởi vì là thiếu đi tranh đấu Nhất định là đi đường gần sẽ đến cảng nhanh một ít. Có mấy đệ tử tận lực lượn quanh phía xa cuối cùng đều rơi 50 tên về sau. Rơi vào đường cùng chỉ có thể là hấp thu một ít năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ xem như là đền bù tổn thất. Khảo hạch liên tục mà tiến hành, càng là khảo hạch phía sau, càng có thể hiện ra thông minh tài trí của các học viên. Các loại phương pháp thiên kỳ bách quái bày ra lấy năng lực tổng hợp của bọn họ. Mỗi phiên hầu như đều có biến hóa. Đến đằng sau Các đệ tử khác còn chưa có tiến hành khảo hạch cũng đã hiểu được, biện pháp tốt nhất ứng đối với cái khảo hạch này cũng không phải học kinh nghiệm người khác, mà là đem ưu thế của mình phát huy được mới có thể đứng đầu trong danh sách. Y thần cùng Đợi Oánh đều đang lặng yên nhìn các học viên phía trước cố gắng. Rốt cuộc đã đến phiên bọn họ. Hai người tại một tổ, lúc này đã đứng tại bên cạnh bờ. Đợi đến lúc khảo hạch của một tổ phía trước chấm dứt, chính là thời điểm bọn họ xuất phát. Đợi Oánh có chút tựa như khiêu khích nhìn về phía Y Thần nói, "Có thể thắng ta, chuyện trước đó ta liền tha thứ cho ngươi." Y Thần cười khổ nói, "Không cần thắng, ngươi lợi hại được chưa?" Đợi Oánh mắt trắng không còn chút máu nói, "Nam tử một điểm tranh cường háo thắng đều không có sao? Ngươi cũng quá mềm yếu rồi." Các nam sinh bên cạnh đều đang dựng thẳng lấy cái tai nghe bọn họ nói chuyện. Đợi Oánh thật sự là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Nghe những lời này của nàng, Nguyên một đám nam sinh này lập tức có chút xoa tay, chuẩn bị tranh một chuyến. Phí trước một vòng đệ tử cuối cùng rút cuộc trở về. Từng vòng trên thực tế đều có một cái thời gian cuối cùng, không có khả năng một mực lại để cho đệ tử kéo dài hấp thu năng lượng hải thần hồn. Chuẩn bị. Lão sư phụ trách đã giơ tay lên. Y thần, đội oánh trong nhóm 100 người lập tức đã làm xong chuẩn bị xuất phát. Xuất phát. Nương theo lấy một tiếng lão sư ra lệnh, hầu như tất cả đệ tử đều tại trước tiên liền xông ra ngoài. Tại sao là hầu như, bởi vì là có một người không có trước tiền phát động. Đợi oảnh cơ hồ là tại trong nháy mắt lão sư giám thị hô lên xuất phát liền xông ra ngoài. Chỉ thấy mũi chân nàng điểm nhẹ một chút trên mặt đất. Trên người hào quang màu phấn lam nhàn nhạt, nhạt, nhạt lập tức trở nên sáng lên. Tại sao lưng hóa thành quang diễm, thôi động thân thể của nàng xung trận lên trước. Sau lưng nàng mơ hồ có ánh sáng lập lòe, trên người Lặng Yên hiện ra ba cái hồn hoàn. Hai cái màu tím một cái màu đen, tốc độ nhanh vô cùng. Tại trong nháy mắt nàng bay vụt đi ra ngoài, dưới thân tự nhiên vậy mà có năng lượng sinh mệnh nhu hòa bị nàng hấp dẫn dung nhập vào thân thể, làm tốc độ của nàng tiếp tục tăng lên như bão tố. Hoàn toàn là hiện lên thẳng tắp mà hướng về thần chi thụ tới gần. Học viên khác ở phía sau cũng là ngươi đuổi theo ta cũng đuổi, hiển lộ tất cả khả năng có thể. Ai cũng biết càng là hướng ở phía trước, gặp phải lực cản cũng liền càng nhỏ. Trái lại, một khi lâm vào trong đám người Điều muốn từ đó chủ hết tài năng chính là khó càng thêm khó. Đời Oánh là người thứ nhất lao ra, mà người duy nhất không nhúc nhích đấy là Y Thần. 99 vị đệ tử đều là không thể chờ đợi được mà toàn lực ứng phó. Chỉ có hắn còn lưu tại bên cạnh bờ. Điều này cũng làm cho hắn lập tức liền lộ ra đột ngột, ngay cả lão sư giám thị cũng không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía hắn bên này. Đúng lúc này, hai con ngươi Y Thần trở nên sáng lên, trong đôi mắt màu tím dường như có đồ vật gì đó đang lóng lánh. cùng so với hắn bên ngoài xinh đẹp tuyệt trần, một cỗ khí tức thô bạo nguồn gốc từ bên trong thực chất như có như không. Từ dưới chân hắn chậm rãi bay lên là ba cái hồn hoàn, tất cả ba cái hồn hoàn đều là màu tím đục. Từ phẩm chất nhìn lại, hồn hoàn y thần hơi yếu hơn đối oánh là hai tím một đen. Nhưng khi hồn hoàn hắn xuất hiện, thời điểm võ hồn phóng thích, ngay cả lão sư giám thị đều có loại cảm giác sợ hãi lông tơ dựng đứng. Dường như lúc này ở bên cạnh hắn không phải một người, mà là một con hung thú Lúc này y thần khẽ quát một tiếng, chân trái đột nhiên bước lên trước một bước dẫm tại bên cạnh bờ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trầm thấp bỗng nhiên từ dưới chân hắn nổ vang. Nổ vang kinh khủng cơ hồ là lập tức liền đem bùn đất bên cạnh bờ nổ bay tán loạn. Một đoàn hào quang màu tím bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã tại bên dưới tử quang bao bọc, tựa như đạn pháo kích xạ mà ra. Lão sư giám thị lúc này đã hiểu được vì cái gì hắn không phải vào đồng loạt xuất phát cùng những người khác. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại trong nháy mắt bộc phát đó, trên người bắn ra khí tức thật sự là quá mức mãnh liệt. Dẫn đến trong phạm vi 10 thước xung quanh thảo mộc đều biến thành bột mì. Mà tính chất lực lượng bạo tạc kinh khủng kia thôi động thân thể của hắn, thể hiện ra tốc độ khủng bố trong cuộc khảo hạch từ lúc bắt đầu đến nay là trước đó chưa từng có. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím giống như tia chớp chạy như bay qua tại trên mặt hải thần hồ. Những nơi đi qua, nước dưới thân đều tự động chia làm hai bên. Đây thuần túy là lực bộc phát, thuần túy tốc độ. Trên người hắn tử quang giống như là đuôi lửa đạn pháo, thôi động thân thể của hắn đi về phía trước. Lúc này, học viên khác mới ra phát vài giây, khoảng cách thần chi thụ còn kém 2 phần 3. Y thần mặc dù là xuất phát cuối cùng, nhưng cơ hồ là lập tức liền đuổi theo đệ tử phía trước. trên người hắn bộc phát ra khí tức cường thế, lại để cho đệ tử phía trước cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm. Đó là một loại sợ hãi phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Đệ tử cảm nhận được đều không ngừng liên tục mà quay đầu nhìn lại, thấy chính là một đoàn tử quang điên cuồng phóng tới. Giữa vô thức bọn họ hầu như đều lách mình tránh đi. Cái tử quang kia tới thật sự là quá là nhanh, hơn nữa chính là thẳng tắp đi về phía trước, không có bất kỳ ý tứ muốn né tránh. Sa sa Hoắc Vũ Hạo quan sát khảo hạch lúc này biểu lộ có chút quái dị, hắn nhìn thoáng qua y tử Trần bên người. Đứa nhỏ này thật không hổ là con trai của nhân gian đại pháo. Võ hồn biến dị này của hắn tựa hồ là càng phát ra lợi hại. Đúng vậy. Cho nên chúng ta cũng không biết nên dạy bảo hắn như thế nào. Bằng không mà nói cũng sẽ không đưa tới xử lai like khắc. Lần này xuống mấy vị kia cũng có vị thích hợp với hắn. Chu Duy Thanh chúng ta cũng cân nhắc qua, nếu như hắn là thuần túy dùng lực lượng làm chủ mà nói, Y thần cùng hắn cũng không phải không được. Nhưng đại lực thần tuy rằng dùng đại lực vi danh, nhưng hắn kỳ thật là thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn đường, vẫn là đều thiên về thuộc tính cùng lực lượng. Cho nên, lần này mang Y thần tới đây, cũng là hy vọng mấy vị cho xem một chút. Nó cuối cùng thích hợp phương pháp tu luyện như thế nào. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu nói. Võ hồn hắn xem như là cái gì? Cảm giác không phải loại động vật cũng không phải loại thực vật đấy, là võ hồn bản thể sao? Đúng vậy, cùng loại với võ hồn bản thể, nhưng đặc tính năng lượng vô cùng đặc thù, hẳn là đã bị lang tử thần ảnh hưởng khá lớn. Chúng ta tiến hành qua cho hắn rất nhiều khảo thí. Trong cơ thể hắn võ hồn sau khi thức tỉnh tự động sản sinh ra cỗ lực lượng này. Đây là một loại có lực phá hoại vô cùng thuần túy, cho nên chúng ta gọi võ hồn là phá phôi chi thể. Võ hồn này của hắn lực bộc phát rất mạnh, vô cùng khó khống chế. May mà đứa nhỏ này thiên phú như mẹ, tính cách lại càng giống ta chút ít. bằng không mà nói, ta nhất định sẽ càng tăng thêm đau đầu." Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói: "Ý của ngươi là nói, tử thân nhà ngươi tính cách không tốt sao?" "Không, không, ta cũng không nói như vậy nha. Lão đại cũng đừng hại ta." Y Tử Trần lập tức suy sụp mặt xuống. Hoắc Vũ Hạo cười nói: "Ha ha ha. Yên tâm đi, ta hiện tại cũng không có tốt hơn so với ngươi bao nhiêu đâu, chúng ta đều thuộc về loại ở trong nhà không hề có địa vị gì cả." y từ chân cũng không khỏi nở nụ cười. Hình như theo ta được biết, tựa hồ các vị thần vương đều sợ vợ. Đây không phải con đường mà thần vương phải trải qua đây chứ? Nếu vậy thì ta về sau cũng có hy vọng thành thần vương đấy." Hoắc Vũ Hạo nghiêm mặt nói, "Cái gì mà gọi là sợ vợ? Chúng ta gọi đó là tôn trọng, ngươi hiểu chưa? Tôn trọng vợ mình. Đây chuyện nam nhân đều phải làm. Nghe lời vợ thì sinh hoạt mới có thể trôi qua hạnh phúc. Đặt vợ lên đầu mới trường sinh bất tử." Ngay cả ở thần giới mà không nghe lời vợ cũng phải chết cũng không chừng đấy." Y Tử Trần cười khổ nói. "Ta khẳng định so với người còn hiểu hơn đấy." Hai người lức nhau, đều cười đến có chút bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại có chút ít hương vị hạnh phúc. Phần truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai Khắc Thiên đoàn đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.